Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hãy đưa thứ này trở về phòng ký túc xá. Ở xung quanh cậu, tìm được số 7, cậu sẽ hoàn thành tất cả mọi điều ước đấy. Khi sắp đến 4 giờ sáng rồi, Phương Mộc nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Cảm giác đầu tiên là tức ngực. Ngực bị mép bàn hẳn lên đau nhức. Toàn thân nặng chỉnh chỉnh. Cậu gắng gượng ngồi thẳng dậy, một cái chăn rơi xuống đất, chắc là Đỗ Ninh đã đắp lên vai cho cậu. Ngón tay thấy rất đau, phía bên ngoài lớp băng bó có thể nhìn thấy máu đã khô lại, có thể là lúc ràng co tối qua vết thương lại bị nứt toát ra. Phương Mộc không hề để ý đến những điều này, cậu loạn quạng đứng dậy cầm cốc nước đã lạnh toát trên bàn rồi uống một hơi hết sạch. Không kịp cả rửa mặt. Cậu thu dọn chút đồ rồi chuẩn bị ra ngoài ngày. Hôm nay bằng mọi giá cậu phải gặp được Mạnh Phạm triết Đáp án của tất cả mọi câu đố chỉ có thể lấy được từ chính Mạnh Phạm Triết thôi. Vừa mở cửa ra, liền đâm sầm vào một người từ bên ngoài bước vào, đó là Thái Vĩ. Anh đến đúng lúc lắm, đưa tôi đi gặp Mạnh Phạm Triết đi. Phương Mộc nói luôn, một tay kéo Thái Vĩ bước ra ngoài. Nhưng Thái Vĩ lại không buồn nhúc nhích. Không cần đi nữa đâu. Tại sao? Phương Mộc dừng bước quay sang nhìn Thái Vĩ chầm chầm. Mạnh phàm chiết đã chết rồi. Thái Vĩ khẽ nói. Phương Mộc nhìn chầm chầm Thái Vĩ đến tận nửa phút cho đến khi Thái Vĩ kéo cậu vào trong phòng. Vào trong phòng nói chuyện. Phương Mộc ngần người đứng ở giữa phòng đối diện với cửa sổ, không quay người lại, cũng không nói gì. Sáng sớm ngày hôm nay... Phương Mộc đột nhiên dơ một bàn tay ra, ngăn không cho Thái Vĩ nói tiếp, rồi từ từ quỳ sụp người xuống, vùi mặt vào đầu gối, toàn thân run lên. Thái Vĩ đợi cho cậu tạm bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên giường, đưa cho cậu một đứa thuốc, rồi lại châm lửa giúp cậu. Phương Mộc nét mặt thẫn thờ, đưa đứa thuốc lên miệng, hút lấy hút để Sau khi hút xong một điếu thuốc, Phương Mộc hàn giọng hỏi. Sao mà chết? Đập đầu vào tường, hộp sọ bị tổn thương. Thái Bĩ nói quả loạn. Thế tại sao không ai ngăn cản cậu ta? Giọng Phương Mộc bỗng chốc cao vút lên. Chúng tôi đã có những phương pháp dự phẩm. Khi nhốt cậu ta ở phòng tạm giam, tuy chân tay bị khóa chặt vào ghế, lúc đầu nhân viên trực ban nghe thấy cậu ta khóc. Sau đó lại nghe thấy những tiếng đập thùm thùm Khi lao vào Cậu ta đã không thể cứu được nữa rồi Tay chân đều bị khóa chặt Vậy tại sao lại Thái Vĩ cười buồn Khe rằng cậu sẽ không tin đâu Mạnh Phạm Triết Đã cố ép rút tay và chân mình Ra khỏi còng tay và xích chân Bao năm nay Tôi chưa hề gặp sự việc như vậy Anh lắc đầu Da tay và da chân đều bị róc ra Xương bàn tay thì bị gãy Anh dùng đôi bàn tay mình mô phỏng Thật khó mà tin nổi Không ngờ cậu ta lại quyết tâm tìm đến cái chết đến như vậy chứ Lại trầm mặt hồi lâu Phương Mộc mặt lạnh lùng hỏi Kết luận của các anh là gì Thái Vĩ do dự một lát Kết luận bước đầu là sợ tội nên tự xác Lý do vì sao Chắc không đến nỗi chỉ vì việc tối qua mà nhận định cậu ta là hung thủ chứ. Thái Vĩ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Phương Mộc, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu đấy. Nhưng chúng tôi không phải là không hề có chứng cứ mà tùy tiện nghi ngờ một người đâu. Tối hôm qua, mặc dù mạnh phàm Triết không hề mở miệng nói ra, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra những đồ vật này trong phòng ký túc xá của cậu ta anh lấy ra một chồng tài liệu trong chiếc cặp da mang theo đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc vừa xem, Thái Vĩ vừa giải thích. Đây là miếng vải đen. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu với miếng vải đen trong cuộn băng ở vụ án Kim Sảo bị giết. Cảm giác rất giống nhau. Hơn nữa, trên đó cũng phát hiện ra vết máu khả nghi. Phòng vật chứng đang làm xét nghiệm hóa học. Có lẽ chiều nay là có kết quả thôi. Còn đây là một chiếc búa Sau khi lưu kiện quân bị đánh cho bị thương, chúng ta đã tiến hành phân tích qua hình dạng vết thương. Có thể suy đoán ra hình dạng hung khí mà chiếc búa này hoàn toàn phù hợp với sự suy đoán của chúng ta. Cậu nhìn này! Anh chỉ vào một bức ảnh, trên đó là mười mấy cuốn sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net